Trường 1521, Tiểu Thư Vương Gia Ba, trong xe ngựa vang lên tiếng nói của Phạm Nhàn, đây là con gái nhà ai, giữa đường lớn mà dám phá phách lung tung, còn chút phép. Tắc nào không, câu nói này nghe y như ông cụ non, khi khái mười phần, cũng là câu Phạm Nhàn nhịn nhục nửa ngày trong xe mới nghĩ ra. Lời vừa này vừa thốt lên, đám người vây quanh cửa vương phủ biến sắc. Câu nói trông thì bình thường nhưng thực chất độc ác vô cùng, vừa mở miệng đã liên lụy đến gia giáo của tiểu thư, ra vẻ như mắng cô nhưng thực ra nhắm vào người đứng sau lưng, một gia tướng. Nhìn chằm chằm hai chiếc xe ngựa, cô nén cơn tức giận, nói không biết là vị đại nhân nào đến đây, ngoại trừ cô tiểu thư kia, toàn bộ vương gia không ai dại dột Người giám công khai nói như vậy trước cửa vương phủ đương nhiên có chỗ dừa. gia tướng này đã nhận ra dấu hiệu trên xe ngựa, biết đối phương là quan viên giám sát viện trong triều đình khánh quốc. hiện giờ rất ít quan viên giám đối đầu phe quân đội yến kinh, nhưng quan viên giám sát viện lại có thể, bởi trên đỉnh đầu họ có một lão tổ tông cực kỳ bao che khuyết điểm. dù vị lão tổ tông ngồi xe là ấy đã dần lui vào bóng tối, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một tiểu tổ tông. Thậm chí càng hung tàn và có thế lực hơn nữa. Chỉ trong vòng 5 năm vào chiều vị tiểu tổ tông này đã hạ sát vài vị thượng thư. Thậm chí cả trưởng công chúa cũng bỏ mạng dưới tay y. Có một tổ tông như vậy che chở. Quan viên giám sát viện. Giám ngạo mạnh cũng không có gì lạ. Trước khi về kinh, vị gia tướng này từng nhận mật lệnh của đô đốc đại nhân. Dặn dò khi ở kinh đô nhất định phải khiêm nhường. Đặc biệt không được đụng chạm đến giám sát viện. Cho nên lúc này nghe thấy người trong xe mỉa mai về gia giáo của vương gia. Vị gia tướng vẫn cố nén giận, giữ bình tĩnh hỏi han. Người trong xe không đáp lời hắn ngay, một thuộc hạ vén rèm xe. Lên, Phạm Nhàn bước xuống xe, đi đến trước cánh cổng đóng im ỉm của hòa thân vương phủ. Ngoảnh đầu nhìn thoáng qua nữ nhân đang đứng trên lưng sư tử đá kia, dù hành động thô bạo. Lời nói sắc, bén, nhưng vị tiểu thư vương gia này cũng có điểm đặc biệt. Rõ ràng đã có người lạ đến, cô vẫn hờn dỗi, giận dữ la ét vào trong phủ như không hề hay biết, cho đến khi bị quan viên sai trẻ tuổi này của giám sát viện này nhìn chăm chăm vào. Cô, chừng mắt nhìn phạm nhàn, chửi rủa, nhìn gì thế? Nhắm ngay đôi mắt chó của người lại, câu nói vừa rớt Bốn phía im phang phắc Đám thuộc hạ đứng sau phạm nhàn lạch lùng đảo mắt nhìn tiểu thư vương gia. Biểu cảm trên mặt mộc phong nhi vặn vẹo, như thể sẵn sàng lao tới đánh đập cô ả bất cứ lúc nào, nhận ra tình thế không ổn. Vị gia tướng và quản gia vội vàng ngăn giữa phạm nhàn và tiểu thư. Vương gia, quản gia cúi đầu xin lỗi liên tục, vị gia tướng cũng mặt mày ủ rũ, thấy cảnh tượng này. Phạm nhàn càng tin chắc suy đoán của mình. Hôm nay tiểu thư vương gia gây sự chắc chắn là do kẻ xấu xúi. Dù, có lẽ quạt gia và gia tướng nhà họ vương còn không hay biết nguyên nhân. Có bộ hạ đáng tin cậy như vậy, vương trí côn mới yên tâm để con gái được mình nuông chiều thái quá về kinh. Nhưng lại, bị vị tiểu thư vương gia hung hăng xông đến hòa thân vương phủ, Phạm nhàn hỏi tên quản gia các ngươi là người nhà nào thấy vẻ oai phong lẫm liệt của y tuy không rõ là quan viên mấy phẩm nhưng quan viên giám sát ngoài triều trước thường có tước vị quản gia không dám chậm chế đáp lão nô là quản gia nhà họ vương vừa từ yên kinh trở về tiểu thư vương gia ở yên kinh lâu năm nên không dành thể lệ kinh đô kính xin đại nhân thứ lỗi nghe tiếng đôi co Tiểu thư vương ra rút chân khỏi lưng sư tử. Mắng, "Há là cái thá gì mà phải mềm mỏng như vậy? Lão quản gia khổ sở trong lòng. Lão gia vẫn luôn. Dặn dò phải cụp đuôi làm người ở kinh đô. Nhưng hôm nay không biết tiểu thư trúng gió ở đâu mà phát điên. Bất ngờ thoát khỏi ngăn cản của người nhà. Xông tới vương phủ. Còn mắng quan viên trẻ. Tuổi này là cái thá gì? Kinh đô không phải là yến kinh. Nước ở đây quá sâu, bất cứ ai trên đường cũng có thể là người có thế lực đáng sợ, yến kinh. Phạm Nhàn hơi kinh ngạc nói, người nhà vương đại đô đốc, vương. Tiểu thư nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, hỏi, ngươi biết nhà ta, ngươi là ai? Phạm Nhàn hoàn toàn không đoái hoài đến cô, nói với quản gia và gia tướng, mau khuyên tiểu thư nhà các ngươi về đi. Trong cung chưa hạ chiếu, cô ta đã làm loạn như thế. Đồn ra ngoài thì khó coi lắm đấy, quản gia và gia tướng gật đầu liên tục, nhưng không dám đỡ tiểu thư về, vì trước đó đã thử qua vài lần. Nhưng bất thành, Phạm Nhàn chú ý thấy trên mặt lão quản gia có vài vết roi, mặc dù không sâu nhưng vẫn dỉ máu.